Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 454: Tạo hóa cường giả. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz hôm đến bao lâu? Thiên Sát cường giả cùng Hắc Kỷ thống lĩnh chính là đi tới Thâm Uyên Chi một bên. Chờ bọn họ nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể thời gian. Nhất thời, mặt của mọi người sắc đều là thay đổi. Người này dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế Chém giết hai vị nửa bước táo hóa cường giả Thực sự là khó có thể tưởng tượng Một vị hắc kỳ quân thống lính trầm giọng nói rằng Trong lòng đối với lần này tranh cướp canh này Chí bảo lựa chọn xuất hiện một chút do dự Vốn tưởng rằng là canh phủ thông hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể lấy nhược giết cường Thiên sát tộc cường giả mặt trầm như nước Một người trong đó nói rằng Người này nguy hiểm Tuyệt đối không thể để tiểu hầu ra có chuyện Hắc kỳ quân chư vị thống lính Nếu như tiểu hầu ra có chuyện Đến thời điểm nói vậy Thiên kiếm hầu nổi giận Tức khiến các ngươi thân ở khu vực này Cũng là khó thoát diệt kết cục Thiên kiếm hầu Thiên hú thần quốc nhất đằng hầu Uy danh truyền xa ngũ đại thần quốc địa vực Bởi vì Ở thần Tôn Sơn chưa lúc xuất thí Thiên kiếm hầu chính là phía trên chiến trường này Tiếng tâm lừng lấy đại tướng Chém giết còn lại bốn quốc cường giả vô số Một cách thiên kiếm Đủ để chém chết đại thế giới Chỉ là tạo hóa cảnh cường giả đều là bị hắn chém giết hơn trăm tên Khiếp sợ hốn đồn Mà lúc này, thiên kiếm hầu đứng hàng nhất đằng hầu Cũng là thiên vũ thần quốc cùng thần Tôn Sơn một bên vực thống xoáy Dưới chứng đại quân vô số, cường giả như mây Nếu như muốn giết chết hắc kỳ quân Căn bản không cần động một cái đầu ngón tay Người phía dưới tự nhiên có người đem hắc kỳ quân giết một cái Trên thực tế Sinh động ở khu vực này đảo phỉ Đều là bị thiên cú thần quốc âm thầm chống đỡ Không phải vậy bọn họ dùng cái gì Ở thần Tôn Sơn dưới mí mắt như vậy hung hăng càng quấy Tướng quân yên tâm ở phương diện này Ta hắc kỳ quân tự nhiên lấy tiểu hầu ra an nguy làm trọng Hắc kỳ quân đại thống lính trầm giọng nói rằng Khúc mắt trong đó Hắn tâm tư vừa nghĩ liền rõ ràng Căn bản không có lựa chọn, đi, xuống, nhanh lên một chút tìm tới tiểu hầu gia, bảo vệ tiểu hầu gia an toàn. Thiên sát tộc cường giả nói rằng, nhất thời, tất cả mọi người đều là khiêu tiến vào. Thâm huyên rất lớn, bốn phía sát khí lăn lộn để đinh nhạc cho dù là tiên Quang hộ thể cũng là cảm giác cả người có chút hàn ý. Chỉ có thể không ngừng mà vận chuyển pháp lực trung hòa loại sát khí này. À, thâm nguyên dưới nền đất tiểu hầu gia đoàn người đại chiến không ngừng đến dưới nền đất chỗ. Quan hồn thực lực đều là vô cùng cường đại. Thấp nhất đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ. Lực công dích kinh người. Hơn nữa số lượng cũng là không ít. Bất quá chốc lát. Tiểu hầu ra bên người cường giả chính là vẫn là bảy vị Nhiều như vậy mạnh mẽ oan hồn cô gái kia là làm sao bình yên thông qua Tuy rằng nàng là tạo hóa cảnh nhưng đã bị thương nặng cũng không thể như vậy bình an thông hành đi Cái kia tiểu hầu ra cao mày nói một tiếng đối với mình tốc độ của những người này có chút bất mãn ý Cổ lão Ra tay đi ở huyết sát đại lộ Cái kia thần Tôn Sơn cũng là không cảm giác được Cái kia tiểu hầu ra đối với bên cạnh một ông lão nói rằng Lời nói trong lúc đó cũng là ngạo khí thiếu rất nhiều Ông lão kia thân hình đều là vốn lượn Như là một cái lão bộc sống như Cả người cũng không có sóng pháp lực Dường như phạm nhân Bất quá khi nghe đến tiểu hầu ra sau Vị lão giả này ánh mắt mơ hồ có quang mang chợt ló lên Đón lấy, ánh mắt quét qua Hóa thành một mảng thần quang trong nháy mắt quét ra Nhất thời, kêu thảm thiết vang lên Trong thời gian ngắn, chu vi hơn 10 vị oan hồn đều là tan thành mây khói Toàn màu ngã xuống, tạo hóa cảnh thần thông Cái khác nửa bước táo hóa cường giả xem đều là giật mình trong lòng Nhìn về phía ông lão đều là trong lòng kính nể Từng cây từng cây vội vã thu tay lại Mau mau đi tới Không đến bao lâu Một đám người chính là đến thâm uyên trung tâm Mà cái kia trung tâm chỗ Có một khối to lớn bia đá đứng lặng ở đại địa bên trên Bia đá hiện ra đỏ sầm chi sắc cao tới 800 trường khí thế dày nặng để cái kia tạo hóa cảnh ông lão đều là sắc mặt căng thẳng này thần Tôn Sơn luyện chế 800 huyết sát chi địa ngoại trừ bày xuống cái kia kinh thiên đại trận ở ngoài cũng lưu lại đại cơ duyên huyết bi bi cảnh tuy rằng hung hiểm nhưng cũng đáng giá tiến vào Chỉ có điều vị nữ tử kia nhưng là làm sao biết được chỗ này huyết bi bí cảnh cơ duyên là cái gì Nữ tử này lai lịch không đơn giản Ông lão kia trầm giọng nói rằng Chân đảo bá chủ tinh huyết Thật không nghĩ tới thần Tôn Sơn còn để lại như vậy cơ duyên Có chân đảo tinh huyết Chứng đảo tạo hóa Quả thực chính là bắt vào tay Cái kia Tiểu Hầu Gia tràn đầy phấn khởi nói rằng ánh mắt nóng rực cực kỳ Đồng thời hắn cũng trong lòng xuất hiện một tia dâm dục cô gái kia hình dạng Rất tốt Tiểu Hầu Gia Này huyết đi bí cảnh táo hóa không thể vào Lão phu liền ở ngay đây cho các ngươi chấn Này xuyên thần châm xin mời Tiểu Hầu Gia thu Cô gái kia mặc dù trỏm thương Nhưng cũng không thể coi thường Lúc này ông lão kia mở miệng nói rằng Đồng thời thu bên trong đem một cái thần châm giao cho cái kia tiểu hầu ra Lại căn sẵn một phen Này thần châm là hắn thành danh chí bảo uy năng khó lường Cũng chính là bởi vậy Mới làm đó bị thương nặng nữ tử Không phải vậy Khả năng kết cuộc đều là phản Được xin mời cổ lão lặng lặng chờ tin vui trước tiên đi rồi, tiểu hầu ra tiếp nhận xuyên thần châm, rước lời, liền thân hình hơi động, cưới vật cưới, mang theo một đám cường giả oang mang ló lên đi vào huyết bi bên trong, tạo hóa cảnh, đinh nhạt trong lòng kinh hãi cực kỳ, ánh mắt xuất hiện vẻ do dự, khí tức trên người thu lại không còn một mống, không có lộ ra chút nào ba động. Hắn không nghĩ tới nhóm người này bên trong dĩ nhiên có tạo hóa cảnh cường giả tùy tùng. Nhất thời để Đinh Nhạc không muốn tiếp tục tiến lên. Tạo hóa cảnh, đó là cùng hốn nguyên cảnh một cái thiên một cách địa chinh lịch. Đinh Nhạc trong lòng xuất hiện ý lui không muốn lại dính líu chuyện nơi đây. Còn cái kia cái gì chân đảo tinh huyết. Đinh Nhạc mặc dù có chút không muốn. Nhưng cũng không muốn liều lính ngày này đại nguy hiểm đi tranh Cũng may mà huyết sát chi địa sát khí khắp nơi tràn ngập Đại đại thành hưởng tu sĩ thần niệm nhận biết Không phải vậy Lấy táo hóa cảnh thần thông Phỏng trừng đã sớm phát hiện đinh nhạc tung tích Nghĩ tới làm ngay Đinh nhạc thân hình chậm rãi lùi về sau Nhưng để đinh nhạc sắc mặt chìm xuống chính là Không chờ hắn lui ra thâm huyên Liền liền cảm nhận được mặt sau thiên sát tộc cùng hắc kỳ quân khí tức của những cường giả kia ba động Trước có lang sau có hổ Nếu như bị phát hiện Trước sau thổ địch Thêm vào táo hóa cảnh cường giả Đinh nhạc đúng là lại tử vô sinh Chỉ có thể liều mạng Cái kia cái gì huyết bi bí cảnh táo hóa không thể tiến vào Chính là ta một chút hy vọng sống. Đinh nhạc thân hình xoay một cái, có trở về lại đây, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Huyết bi phổ cẩn. Cái kia trên người lão giả thần quang từng đảo từng đảo quét ra. Sắc mặt ung dung bình tĩnh giết chết từng bầy từng bầy đập tới oan hồn. Huyết bi phổ cẩn oan hồn cực kỳ mạnh mẽ. Có thậm chí có sống như là nửa bước tạo hóa thần thông. Đối mặt xuất hiện ở đây một đại khác loại Hết thảy oan hồn đều là thây lương cào thép đánh về phía ông lão kia Bất quá táo hóa cảnh thần thông vô cùng cường đại Cho dù oan hồn nhiều hơn nữa Cũng là vô dụng Chỉ có thể bị từng mảng từng mảng giết chết Ai? Nhưng vào lúc này Người lão tổ kia đột nhiên ánh mắt hơi động Lộ ra vẻ kinh sợ Nhìn về phía chéo phía bên trái hướng về Nổ vang một tiếng Một bàn tay trực tiếp đánh ra Ui. Ui năng ngập trời Chéo phía bên trái hướng về oan hồn đều là trong nháy mắt bị giết hết Thanh không một mảnh Nếu như cảm thấy đẹp đẽ Xin mới đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi